Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn, thưa quý vị trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Chuyện Định Soạn xin được mời quý vị và các bạn đến với tác giả Hải Tâm Thưa quý vị câu chuyện hồn oan vất vưởng. Và câu chuyện này xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn Và bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Định Soạn Từ hồi sinh viên ở trong cái phòng trọ bé tí nhìn là mắt mũi, đầu khoảng 90m2, cho đến tận bây giờ ở tuổi 32, đó là phó phòng nhân sự của một công ty sản xuất 100% vốn nước ngoài. vừa mấy mua trà góp được căn chung cư rộng rãi tiện nghi, nhưng Hà vẫn giữ thói quen mua đồ Scanhand. Cái tính tiết kiệm chất bóp nó đã ăn sâu và tiềm thức, được di truyền từ đời bà cho tới đời mẹ, rồi tới đời con đời cháu như Hà. Cho nên dù đã đi học đi làm Ở Hà Nội đến hơn chục năm Hà vẫn cứ luôn tần tiện Từ cộng hành mớ rau Cho đến cái quần cái áo Thành ra trông cô như là người Của mấy chục năm trước Cái thời mà người ta còn đói ăn thiếu mặt Vốn dĩ có lẽ Hà sẽ Khư khư giữ cái tính tần tiện đó Cho đến cuối đời Nếu không có một cú sốc. Hãy nói đúng ra là một cái tát đầu điếng Mà anh người yêu dành cho Hà Khi chính tai nghe từng câu từng chữ Người yêu nói với bé thực tập sinh. Khi mà bọn họ đang lén đút. Âu yếm nhau. Trong phòng làm việc. Xong giờ làm. Nếu mà con Hà nó không phải đặt xếp bên nhân sự. Lại đang đến lượt. Lại ọp. Thành cho nó ao lâu rồi. Cái con nhà quê. Nó người ngợm thì chẳng được như ai. Còn ăn mặc thì lôi thua lít thích. Mấy cái váy cũ mòn cả gấu. Bạc cả màu như là cái rẻ lâu. Mặc đi bật lại không biết xấu hổ. Điệt cảnh nó lắm lúc không khác gì là mẹ con. Mà vẫn phải nhịn nhục Để lục ký được hợp đồng không thường hạn. Rồi chuyển vào chi nhánh miền Nam. Chỉ nói thật à? Anh nhìn nói anh phát ói. Cô bé thực tâm chỉ khét cười nhếch lên. Khi nghe những lời chi bay này. Rồi tiếp tục tận hưởng cảm giác thoải mái. Khi được người tình mát xa cho nhẹ nhàng cây cổ trắng ngẩn. Có lẽ một người cơ gu như nó. Sẽ chẳng bao giờ muốn để vào mắt. Những bộ cánh kém thời thượng. trên đừng nói là đồ cũ mùa lại. Thực sự lúc đó hạ chút lặng đầu óc tế bút chẳng khác gì Bị một chậu nước đá ngất thẳng vào mặt Thế nhưng cô chẳng thể phản bác Kêu vô thức hại nhìn xuống Cái váy mới mua tháng trước Nhưng là đồ cô mua ở chợ Second Hand Lại còn là hàng sale đổ đống Lúc mua nó hà thấy vẫn ổn Tuy có người cũ màu nhát một chút Nhưng nó chỉ có giá 40 ngàn Mang về giặt sạch, ủi phẳng Mặc lên người cũng rất lịch sự Chứ không phải như cái rẻ lau mà hùng Người yêu của cô bị bôi Thế nhưng giờ đây so sánh chiếc váy tơ mỏng manh, tôn dáng sảnh điệu của con bé thực tập sinh với chiếc váy hoa công sở cứng nhắc, dài có bắp chân, còn hơi bậc màu ở những chỗ bị vò đi vò lại Mà Hà cảm thấy tự ti vô cùng Cả cây cổ cao ba ngấn trắng phát sáng để khí chất của con bé thực tập sinh Trong nó mới phù hợp với chiếc váy từ đất đỏ Trầm chốc lát Hà thu mình lại, cảm giác thua cuộc xâm lấn cơ thể cô Nước mắt chùa chát cây như vậy tuôn rơi Cô chẳng đủ tự tin nhảy vào trong mà cho hai kẻ đó một trận Rồi cô đường đường chính chính được Hùng giới thiệu trước cả công ty là vợ sắp cưới của mình Khi như vậy Hà lặng lẽ rời đi Bỏ bằng sau lưng những tiếng đưa đẩy tình tứ của người yêu và kẻ thứ ba xinh đẹp Cả tới đó Hà nằm vùi trên sofa nhìn ra khoảng không tính mệt ngoài cửa sổ Cô nhớ lại lúc mấy quen Hùng kẻ đó cô là chuyên viên chính của phòng nhân sự đang được kết nhắc lên thầy chỉ phó phòng sắp nghỉ việc. Còn Hùng là nhân viên phòng kỹ thuật vừa vào còn chưa qua thử việc. Hùng đẹp trai, khéo ăn khéo nói, tuy cũng là dân tình lẻ lên Hà Nội đập nghiệp. Nhưng nhìn vẻ ngoài thanh lịch của anh, chẳng ai bảo Hùng lại xuất thân là con nhà bẩn nông. Bùa lại cái vẻ ngoài bóng bảy kia thì năng lực của Hùng chỉ dừng ở mức tạm tạm. Hay nói đúng hơn là chỉ ở mức trung bình. Đã vậy thì lại còn hay chốn việc làm ảnh hưởng tới tín độ sản xuất chung Khiến cho trưởng phòng kỹ thuật chẳng mấy khi hài lầm Nhiều lần ông cũng gọi Hùng trao đổi riêng Sau đó thì cả sự có mặt của Hà là chuyên viên phòng nhân sự Để nắm bắt thông tin Rằng nếu Hùng không cố gắng hơn Chắc chắn đồng sẽ không cho Hùng qua thử việc Thậm chí là có cỏ kết thúc thời gian thử việc sớm hơn Để bên nhân sự có kế hoạch tuyển dụng thay thế Đáp lại lời nhắc nhở của trưởng phòng kỹ thuật Hồng luôn tỏ ra hối lỗi Hứa hẹn đủ đường để xin thêm cơ hội Thì cũng đúng thôi Vì mức lương của công ty này đâu có thấp Chế độ đãi ngộ lại tốt Đang trong thời kỳ hậu dịch bệnh Cơ hội nghề nghiệp khó khăn Cho nên phải cố mà giữ lấy một chỗ đứng Nhưng người làm kỹ thuật lâu năm Như trưởng phòng đâu có dễ bị giam ban lời Hứa hẹn của Hùng Làm thay đổi ý định ông vẫn luôn tỏ ra nghiêm khắc với Hùng Thậm chí còn yêu cầu Hùng báo cáo công việc từng ngày để có căn cứ đánh trượt thử việc Hùng. ấy vậy mà cuối cùng sau 2 tháng thử việc, thì Hùng cũng được chuyển hành sang bộ phận IT, một bộ phận tương đối nhản nhã trong công ty và hưởng mức lương cao hơn so với nhân viên kỹ thuật, dù bằng cấp hay năng lực đều không hề phù hợp. Và chẳng bao lâu thì Hùng chính thức công khai tán tỉnh Hà. Anh ta luôn tỏ ra tự hào với tất cả mọi người ở công ty khi nói về Hà. Luôn khen Hà là của hiếm dưới thời đại người người nhà nhà đuôi nhau thẩm mỹ, trưng diện, bản thân còn Hà luôn giản dị, tiết kiệm chất bót. Hồng vẫn thường khen Hà là mẫu người lý tưởng để chăm sóc vun vén cho gia đình. Thỉnh thoảng lại đi kể khắp nơi, Hà biết nấu cơm ngon, mang đi làm thay vì cơm cháo chợ như những cô gái khác. Và tất nhiên thì người có tình trường trắng trong như đàn Hà thì cũng chẳng mấy mà gục đổ trước anh chàng hào hoa. Bọn họ nhanh chóng thành một đôi Được nhiều người chúc phúc Thật sự mọi người cũng mừng cho Hà Vì cuối cùng cũng có người yêu Khi mà đã ngoài 30 Nhưng cũng không ít người dị tai Hà phải cẩn thận Giữ mình là bởi vì Hùng trông có vẻ chẳng đáng tin cậy Thế nhưng khi đó yêu vào Thì như cánh én thêm mùa xuân Lúc nào tinh thần cô cũng phơi phới yêu đời Đã có thể nghe lọt mấy câu thật lòng khuyên bảo Để rồi lúc nghe được những lời thật lòng của Hùng Sự thật cay đắng được phơi bày Thì tim của Hà như chết đi một nửa Vừa hận lại vừa đau Hà cứ nằm với mớ hồi ức luẩn quẩn Cho đến tận khi trời sáng Thì tiếng chuông cửa vang lên Chưa gần ra ngoài Hà cũng biết đó là Hùng Có lẽ anh ta hẳn chưa biết Hà đã biết tổng bộ mặt thật của mình Cho nên vẫn mò tới đây với người đầy mùi rượu Và bài ca anh say anh lại càng nhớ em Ngay từ đó Hà thấy kinh tờm Cảm giác dùng mình xâm chiếm đầu óc cu Khi nhớ lại những lần ân ái Với một kẻ tệ bạc, đạo đức dơ bẩn Mà biết đâu chính ngộm Cũng từng dùng mình khi ngủ Với cái thứ mà ta coi được rẻ lâu Tiếng chuông cửa đang vang lên gấp gáp Nhưng hài chẳng còn thiết tha Chạy vội ra như những lần trước Đầu óc của cô trống rỗng Cô không muốn chất vấn cũng chẳng muốn làm loạn Mà chỉ muốn đá bay cái gã đàn ông hèn mọn này Ra khỏi cuộc đời Chính cô không ai khác Chính cô đã cho cái thứ đàn ông rắc rưởi này bước vào cuộc đời của mình, cho hắn cơ hội có công ăn việc làm ổn định sau bao tháng thất nghiệp chỉ ăn mì tôm nước lã. Thế nên nàng nghĩ rằng đây chỉ là cô dứt khoát phổi bỏ, thì chắc chắn rắc rưởi sẽ trở về với nơi nó nên ở, đó chính là cái thùng rác. Vì vậy mà trong khoảnh khắc hòa bình tính đến lạ, cô nhanh chân đi vào nhà tắm mất từng bụi nước lạnh lên trên mặt. Khoác thêm một cây áo len Với mới mua ở cửa hàng second hand Xì thêm một chút nước hoa Tuy không được đắt tiền cho lắm Thế nhưng mà mùi hương khá ngọt ngào dễ chịu Rồi đi ra mở cửa cho Hùng Và đúng như kịch bản cũ Hồng người đầy mùi rượu lao vào ôm chầm lấy hà Làm ra vẻ thâm tình lắm Anh nhớ em quá thôi Càng uống sẽ lại càng nhớ em Chỉ muốn về nhà với em thôi Hôm nay em thơm quá Em nhớ anh lắm vậy không? Nếu bình thường thì Hà sẽ cảm động đến mụ mị đầu óc Với những lời nói này Phải cố gắng hít một nơi thật sâu Để nén lại sự kinh tởm đang trào dâng trong cổ họng Hà xoay người gỡ tay cửa hùng Rồi để anh ta ngồi xuống ghế thủ thị Lúc nào em cũng nhớ anh mà Nhưng hôm nay em phải đi làm sớm nhiều việc lắm Anh thay quần áo ngủ một chút đi Em đi chợ mua đồ ăn sáng cho anh Cho nên cũng phải lên công ty luôn đây Ờ Sao lại để anh ở nhà một mình Công ty lại bóc lột sức lực của vợ anh quá Hà thì chẳng thể để vào mắt cái sự giả dối này của Hùng thêm một lần nào nữa, cho nên rất nhanh liền đứng dậy, đi lấy quần áo trong tủ để cho anh ta dùi dục. Nào ngoan nào, không phải gần đến hạn báo cáo đánh giá nhân sự lệ ọp và gia hạn hợp đồng cho tổng công ty ở bên trung hả? Em phải gửi trước Tết Dương để anh chị em còn có kế hoạch về Tết chứ? Nghe vậy thì hai mắt của Hùng chợt đoán lên một tiếng hy vọng Anh ta đón lấy bộ quần áo do ngài chuẩn bị Mà không quên tặng thêm mấy cử chỉ thân mật để dò hỏi Việc của anh thì sao? Thì bên phòng anh vẫn đang làm đánh giá Em còn chưa nhận được báo cáo của ship trưởng nhánh luôn đấy Trời đất ơi Bên này nó chờ ghét anh ra mặt đây chứ hả? Em chờ báo cáo của lão đó thì cứ chuẩn bị làm quyết định thôi việc cho anh luôn đi là xong Hồng làm ra vẻ đầy bất mãn Thế nhưng lần này thay vì rỗ dành Hùng như lần trước Thì Hà lại nhún vai phất lở người anh yêu bất tải vô dụng rồi thủng thẳng đáp lại. Em cũng đâu phải là có quyền to bằng ông trời đâu. Nếu mà xếp trưởng bên anh đánh giá anh không thể đạt được gia đoạn hợp đồng em chịu thôi. Mày biết đâu đây là cơ hội tốt anh thể hiện bản lĩnh đấy. Tìm kiếm một chân trời mới với vị thế cao hơn. Không phải anh vẫn luôn muốn quản lý rồi đấy à sang môi trường mới có cơ hội tăng lương. Lên quản lý dễ hơn. Chứ ở đây xếp trưởng còn tại vị đến mùa nào anh mới thay được chứ? Ờ thì em nói như vậy mà nghe được cả. Làm không muốn giúp anh nữa có phải không Chẳng em còn chuyển anh từ bên lão công kỹ thuật Sang bên bố trưởng của em được Mà bây giờ tính vắt tranh bò vò hay gì Hồng Liên cáo kình giận dỗi Vốn dĩ anh ta vẫn nghĩ Hà sẽ sợ anh ta bỏ rơi Mà giúp anh ta lần này đến lần khác Chỉ cần nói vài câu giận dỗi vu vơ Sẽ khiến cho Hào cuống quyết lên Thế nhưng giống nghẹt như lần trước Chỉ cần đáp ứng đủ nhu cầu cho Hà Thì sóng gió ở công ty Hà đều thay anh ta gánh vác Ai bảo Hà là xếp phó phòng nhân sự Lại là nhân tài được tổng công ty hết sức ỏ bế bồi dưỡng Để lên làm quản lý cấp cao trong tương lai Nhưng anh ta lại đánh giá Hà quá thấp Cô yêu là yêu hết mình Yêu đến bất chấp bản thân Nhưng một khi đa phụ với cô Thì cô trở nên máu lạnh không ai bằng Đúng kiểu như người ta vẫn nói Nâng được thì buông được Và Hà chắc chắn làm được Hà cười khinh bỉ ở trong lòng Nhưng ngoài mặt thì nhẹ nhàng đáp lại gã người yêu Đang ủy khuất một cách hèn mọn Trước khác, giờ khác Dèm đổi trắng thay đen giúp anh Người ta lại bảo em thiên vị người yêu Em không muốn người ta bảo Anh đúc với người yêu Nên lại càng phải làm đúng nguyên tắc Cái mà không phải anh nên tự tin vào bản thân hơn sao Bình thường anh vẫn tự tin Chuyên môn của anh giỏi hơn xếp trường đã có gì Đấy Đây là mình biết thế Chứ càng là người giỏi càng bị tiểu nhân chèn ép Ông ta còn là cây đa cây đề trong công ty Em nghĩ anh đấu lại chắc Mà thôi Ai muốn nói gì thì nói Quan trọng là em có muốn giúp anh hay không Anh đi tắm đi Thay đồ đi Lại lên công ty có gì em nhắn anh Hà lệnh nhạt đáp rồi sách túi rời đi Ngoài trời những cơn gió bức thổi phần phật vào mặt Giúp cô tỉnh táo hưng bao giờ hết Bao nhiêu yêu thương dành cho hùng bấy lâu nay Trong chốc lát đã bị cơn gió cuốn đi sạch Trong lòng Hà giờ đây chỉ còn lại những nung nấu Về làm sao cho các đàn ông tệ bạc này Một vố nhớ đời trước khi đám bay anh ta đi Nghĩ vậy chân của Hà lại dào bước nhanh hơn Còn mua thức ăn nấu sẵn cho vào trong hộp cơm Toàn là món mà Hùng ghét nhất Và không quên ghé vào hiệu thuốc Mua thêm vài loại cần thiết sau đó bắt xe tới thẳng công ty Mà không vòng về qua nhà nữa cứ nghĩ phải nhìn thêm bộ mặt hèn kém hãm tài Cường Hùng Mà Hà chắn ghét vô cùng Nhưng trước khi kế hoạch thành công, cờ vẫn sẽ là con rẻ rách ngu ngơ như lời của Hùng nói. Việc đầu tiên khi tới công ty là vào trong phòng an ninh, lấy lý do cần kiểm tra tình hình anh chị em tăng ca tối qua, để nhờ an ninh kiểm tra lại máy quay và tất nhiên. Hình ảnh Hùng cùng em thực tập sinh lấy lý do tăng ca để chim chuột nhau trong phòng làm việc, đã được toàn bộ nhân viên an ninh có mặt buổi sáng trông thấy rõ nét. Hai con người này có lẽ phải mặt dày lắm, hoặc vốn dĩ từ lâu chẳng thèm quan tâm tới công việc trong phòng cho đến công biết khu vực làm bộ phận IT đã được gắn máy quay an ninh từ tuần trước thì mới ngang nhiên làm những trò bẩn thỉu như vậy. Nhưng giờ thì việc đó không còn quan trọng với Hà là bởi vì cô biết ở công ty này người ta rất coi trọng hình ảnh, đạo đức, tư cách của nhân viên. Một gã trai luôn được người ta coi như bạch mã hoàng tử để chính thức lộ cái bộ mặt thối nát. Cả con bé thực tập sinh Cái vẻ ngoài thanh thuần non nớt như bông tuyết trắng của nó Thực sự khiến cho lòng của Hà hó chịu Để xem giờ nó còn có thể trưng ra bộ mặt thanh cao ngạo mạn được nữa không Chưa bước vào đời đã muốn làm kẻ thứ ba Chắc chắn nó phải trả giá Mà phải trả một cái giá thật đắt Đắt gấp nhiều lần những bộ cánh đẹp đẽ thời thượng Mà nó vẫn khoác trên người Và tất nhiên đúng như Hà dự đoán Kết quả kiểm tra đánh giá năng lực toàn công ty Đã có và Hùng vẫn kém cỏi như vậy Anh ta không được trường phòng đồng ý Gia hạn hợp đồng Lại với cái phút ngoại tình trắng trợn Ngang nhiên ở nơi làm việc Làm cho cả công ty xôn xao bàn tán Càng khiến nền ngành của anh ta thêm phần thê thảm Hơn 9 giờ sáng Hùng mới hay tin và hoảng hút là tích công ty Thì mọi người đều chào đón anh ta Bằng một ánh mắt kỳ thị khinh khi Còn bé thực tập có lẽ giờ đây cũng đã lặn mất tâm Chẳng còn dám bén mảng đi làm nữa Hồng hớt hải xông thẳng vào phòng nhân sự Dùng bộ mặt hèn kém nhất để cầu xin sự tha thứ của ngà Những cô gái vốn tưởng si tình đến bất chấp Này bỗng trở nên dứt khoát Không hề tỏ ra tức giận Mà chỉ buông một câu nhàn nhạt, nhạt Mà như tắt thẳng vào mặt của hùng trưởng phòng IT đánh giá chất lượng của anh không đạt yêu cầu Để tiếp tục làm việc tại công ty Sau đó anh chuẩn bị bàn giao các đầu việc đang phụ trách cho quản lý trực tiếp đi Phòng hành chính nhân sự sẽ thực hiện đầy đủ thủ tục thân lý hợp đồng cho anh trong 2 tuần Hùng như một kèm bại trận Trước mắt nhìn hàn đến mấy giây Mà vẫn không thể tin nổi người yêu của mình Có thể dứt tình nhanh như vậy Nhưng rất nhanh anh ta lại dùng đến cổ nhục kế Để năn nỉ người yêu giống như bao lần trước Cái gì em bị điên à Anh yêu em bất chấp người ngoài Có dị nghị em già lôi thôi lịch thích Em không xứng với anh Mà bây giờ chỉ vì một lần anh xe nắng người khác em nỡ buông tay Em nói vậy tức lẽ muốn chia tay anh Đúng là chia tay Ngay và tại đây ở nơi công việc là công việc anh nhận quyết định thực hiện thủ tục đi nói tới đây thì hà với lấy cuốn sổ tay đứng dậy đi ra ngoài để màng trong hồn đang giận run lên viên hài tiêm máu đỏ trong khóe mắt khóe môi khẽ nhếch lên và kế hoạch màu đỏ cũng đang giận hiện lên trong đầu của hà từ đó hà về nhà muộn hơn bình thường cô cố tình đi mua một chiếc vali du lịch cỡ lớn và một đống quần áo mới tinh tươm đủ kiểu dáng hợp thời hợp mốt Vừa đủ để chất đầy cái vali giữa ông Dung đi ăn một bữa thịnh soạn ở nhà hàng. Mà trước nay cô chỉ lướt qua. Coi như bản thân và những món ăn xa hoa ấy chẳng bao giờ là cùng một thế giới. Cửa cũng ném luận chiếc váy mới mua ở cửa hàng Sức Cần hen hôm qua. Và khoác lên người chức váy yếm màu đen ngắn trên gối. Khỏe khéo đi đôi vai gầy và nước da ngâm khỏe khoắn cuốn hút. Diện chiếc váy mới đi đôi giày cao gót. Hà tự tin sải bước trên đường khiến không ít người phải ngoái đầu ngưỡng mộ. Vốn dĩ Hà không xấu, chỉ là chưa biết cách trưng diện trau chuốt để bản thân của mình trở nên nổi bật mà thôi. Hôm nay Hà muốn sống tốt hơn, yêu thương bản thân nhiều hơn. Không phải vì những lời hùng chia bay mốc mỉa mà bởi vì chính Hà, chính bản thân Hà đã nhận ra mình chưa từng đối đãi tốt với bản thân. Khoảng 10 giờ đêm, Hùng Ung dung kéo vali của nó trở về. Hít một hơi thật sâu để chuẩn bị đối mặt với thứ sắc rời đang chắn ở trước cửa nhà. Hồng người nồng nặc mùi rượu, quần áo sọc sạch, đầu tóc rối bù, đứng không vững. Khi nhìn Thiên hạ thay đổi xa thịt, đã tưởng tỏ nhau từ lâu. Cương mặt đừng hạ trăng điểm nhẹ với chút son đỏ. Bỏ váy vừa vặn ôm chặt lấy cơ thể rắn giỏi nhưng đủ nữ tính. phảng phất lên cả sự mặn mà. Quyến rũ của người phụ nữ thành đạt, khiến Hồng phải trước mắt đến vài lần cho tỉnh rượu. Để cảm nhận hối ngận khi phản bội người con gái này Anh sai rồi Anh xin lỗi mình làm lại được không Anh chỉ yêu em thôi Em mới là vợ của anh Còn nó nó chẳng là gì cả Nó chỉ là cảm năng nhất thời, Là thứ vui chơi qua đường mà thôi Dòng con hùng đình nghẹn ngào Nội tâm chó cắn của gạ bắt đầu muốn trực khớp, Đúng kiểu con cá tuột mất là con cá to Từ gã cảm thấy giật đây khi đứng trước hà Chính cả mới là kẻ thua kém, kẻ thất bại. Không việc làm, không tiền, không nhà. Cũng chẳng bạn bè thân hữu để bấu víu. Ngoài những thằng bạn chỉ biết ham chơi lười làm. Sống ăn bám vào gấu váy đàn bà. Còn hại chỉ một chút thay đổi nhỏ. trên như đứng cách xa Hùng cả dặm. Khiến Hùng công muốn cũng khó mà với tới. Nhất là khi Hùng vốn đang nghĩ tới một kịch bản người yêu vốn lụy tình đến mù quáng. Mê muội cũng sẽ khủng hoảng. sẽ như điên như dại mà khấp lóc. Rồi chẳng mấy mà tha thứ Hãy nhìn Hùng bằng một cái nhìn lạnh tanh Chỉ buông nhẹ một câu trước khi vào nhà Mà tôi đi Trung Quốc công tác hai tuần Trong hai tuần này Anh có dám khiến cô ta hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của tôi Để chứng minh anh chỉ có tôi là vợ Anh dám thì tôi dám tin đấy Kính cửa khép lại Trên màn hình điện thoại của Hạng hiện Đến một dòng thông báo tin nhắn Anh sẽ chứng minh cho em thấy thực ra Tiền Hà không có quá nhiều kỳ vọng Cũng chẳng có bất cứ mong Chờ điều gì ở gã này nữa Nhưng cô không cầm tâm để cho kẻ phản bội Mình được hạnh phúc Còn sẽ khiến cho bọn họ thấy cái chết Có khi còn dễ chịu hơn đã sống Ngày hôm sau đúng như kế hoạch Hà kéo vali ra khỏi nhà từ sớm Nhưng không phải là đi Trung Quốc Mà chỉ là một kỳ nghỉ phép Dài ngày sau 5 năm cống hiến Cho công ty Hà vừa đi Tiền Hùng cũng sách mồn bó hoa tới Định tặng cho người yêu Thế nhưng cửa nhà đã khóa. Câu mày lần này anh ta có mang theo chìa khóa dự phòng cho nên có thể tự mở cửa vào nhà. Viết dự tính sẽ ở đây 2 tuần. Vì cả cũng đã bị công ty buộc dọn ra khỏi khu ký túc xá dành cho nhân viên. và đến cửa nhà thì đoán chừng Hà đã đi. Hồng ném luôn đôi giày ám mùi cùng đôi tất bẩn lên bàn mà không sợ ai cảm giảm. Sau đó thì nằm lên sofa nhàn nhã hút một điếu thuốc. Ngay tạm cái bánh mì nguội ngắt Và bắt đầu nghĩ tới những tháng ngày tiếp theo Gã nhớ tới những lời Hà nói tối qua Thầm suy tính một chút Sự nhấc điện thoại liên gọi cho nàng nắng của gã Anh nhắn địa chỉ Em qua với anh nha Chẳng biết đầu bên kia nói gì Nhưng chỉ tiếng hùng cười nhạt trả lời À Nơi đi công tác hai tuần cơ Sợ gì Mình cứ ăn ở nhà nó Ở nhà nó trước đã mấy đứa nó về thêm tạm thời chịu khó mấy hôm Cho nó nguôi cơn giận đã sẽ mình gặp nhau Chẳng lực đó anh sẽ nhớ em chết được Mà em qua luôn đi Tiền mua ít đồ chưa nấu ăn nhé Nếu rồi thì Hùng tắt điện thoại Ngủ một giấc bùi cho tối qua Mòn gối chín chiếu bạc Giờ thì gã đã nhẫn túi Cứ mặt dậy ở đây mấy hôm rồi chuyển hành vợ ở Thì kêu gì mà hà chẳng mùi lầm Khoảng một tiếng sau Thì nàng nắng của Hùng cũng đã tới cô nàng thực tập sinh Vẫn trang điểm xinh xắn Vài áo rực rỡ như chẳng hề hấn gì Sao vô bị cả công ty dị nghị Việc làm tiểu tam tài sách mấy hòm cơm cuộn mùa sẵn Vừa thấy hùng ra mở cửa Thì cô ta không kìm được nhảy bồ vào người của anh ta Như thể đói khát lâu ngày Miệng không ngừng hừng trách Anh để em phải chịu thiệt thế là không có được đâu Xem còn chẳng dám đi đâu Chỉ sợ có người quen nhận ra thôi anh Em mà cũng biết sợ hả Sao mà còn ăn mặc hở hang Nhưng mà để cho người ta nhìn kỹ hơn hay sao? Hồng cười bằng nửa khuôn miệng nhìn người tình với ánh mắt đầy dục vọng. Và cô bé kia cũng chẳng vừa. Hai tay thành thục lột từng nút cúc áo cổ hùng và thủ thủy. Thì không phải vì anh sao? Cái cảm giác tiếc nối hối hận vào mấy nhà nhóm trong đồng cổ hùng tối qua. Giờ đây đã bị ngọn lửa xuân đựng ngực của cô gái theo dội hoàn toàn. Các lại tặc lưỡi gần thụ nốt thêm một vài ngày dùy tính tiếp. Dù sao thì cô bé này không chỉ sinh, bỏ đi đầu giờ đó, còn biết cách moi tiền đàn ông mang về cung phụng cho Hùng. Có khi tiền của tận đưa cho Hùng ăn tiêu còn hơn cả tháng lương ở công ty của gã, chỉ là không có tương lai mà thôi. Hai kẻ bệnh hoàn kia ở với nhau trong nhà của Hà được hơn một tuần, thì Hùng nhận được thông báo tối nay Hà về tới. Đang nằm hút thuốc cũng bị giật mình vì không nghĩ Hà về sớm như vậy. Điện vội vàng vỗ mấy cái vào người cô bé thực tập sinh. Dậy đi, chuẩn bị thu dọn đồ đạc, nó sắp về rồi đấy. Nhưng khắc thường ngày, hôm nay cô nàng kia chẳng những không sợ kinh nhắc tới ngà, còn chẳng buồn nhúc nhích, vẫn nằm mượn trong túi như một thứ khiến cho hùng giật thốt người. Cái ốc nổi dần dần trên da, hai vạch, không không nhìn nhầm. Chính cái que thử thai đang ngay vạch đỏ chót. Thế biểu cảm này của Hùng thì cô bé thực tập sinh cũng không giống nổi sự đắc ý Anh tính sao thì tính Mẹ con em cần nhà đấy Đầu cùng Hùng đi mấy giây thì cũng lập tức nhảy số Anh ta lấy lại sự bình tĩnh ném trả lại chiếc que thử thai lên người tỉnh rồi móc mỉa Sự tính cho thằng này nuôi con tú hay gì Không có ngu Con nằm đâu có mỗi mình thằng này mà đòi ta chịu trách nhiệm Anh tính bài lươn hả Con này không dễ ăn vậy đâu Có gan ngủ với nhau thì có gan chịu chứ? Hay là để em mang giấy siêu âm tích trình báo Anh mới thôi kỹ ý định quay lại với cô ta Lúc đó Cây nịt anh cũng trả con Cô nàng vừa dứt lời Thì một tiếng búp chát chú văng lên, Máu từ khóe miệng tướng ra Và gần đầu vỗ thẳng vào mặt Không cho cô có sự chuẩn bị hay phòng bệ Các người tình đẹp trai như tranh vẽ Bỗng chốc hóa thành con thú Lào tới dáng thẳng một cái tát Khiến cô bé tự tập sinh chết điếng Cả người run dày cầm phẫn. Anh đánh tôi. Giết mày ta còn dám. Nói chỉ đã đánh. Và quả thật anh ta làm thật. Không để cho cô người tình phản kháng. Hai tay cường hùng như gọng kìm bóp trần vào cái cổ thon thả. Làn ra trắng hồng dần chuyển sang màu tím tái. Cho đến khi cô bé thực tập sinh không còn phản kháng. hồng mới dừng lại. Những gã công nghệ sợ hãi. Chỉ thở ngắt ra một hơi thật nhẹ nhõm. Việc tiếp theo gã làm lấy chiếc vali to đùng màu đỏ hà vừa mua để trên nắp tủ Lại hoài một hồi người tình của gã Cũng nằm gọn trong vali Nhưng đến lúc kéo khóa lại Trên tay của bé đã cứng nhắc không thể điều chỉnh được Theo ý muốn Cho nên trong đầu cô Hùng lại lóe lên một tia ác Cả xuống bếp lấy con dao vai Rồi chặt thẳng cẳng tay cẳng chân Của người tình để sắp xếp lại Đến bây giờ thì vali mới được kéo lại Hồng chỉ còn bước cuối cùng Là dọn dẹp căn phòng ngăn nắp Sạch sẽ như chưa từng có chuyện động trời xảy ra lấy nó số tiền còn sót lại trong ví của người tình, Hồng lên mạng đặt một chiếc ô tô tự lái và chờ tới khi trời tối thì chiếc vali màu đỏ đã chìm xuống hồ thủy điện nơi quê nhà của gã. từng cơn gió lạnh buốt của đêm đông hét vào giữa mặt khiến cho hùng có chút cảm khái, nhưng nhìn chiếc vali dần chìm trong làn nước đen ngòm, hùng chỉ khẽ thì thầm: tại cô thôi, đừng trách tôi, cái nắm yên vị dưới đó cho hết kiếp đi. Hàng năm tôi đến thập hương cho cô. Khi mà mặt hồ Tùy Điện hoàn toàn tính lặng chỉ còn vài cơn sóng lăn tăn, thì Hồng cũng lặng lẽ quay lưng đi về. Hơi nước bốc lên giống như tòa muộn lớp sắp lạnh lẽo, nhưng có lẽ cũng chẳng lạnh bằng nội tâm của kẻ sát nhân. Hồng mỏ mẫm đi trong đêm tối ra xe, đây là nơi gã sinh ra và lớn lên, nên từng gốc cây bụi cỏ cũng quen thuộc với gã. Nhưng đêm này chẳng hiểu do vỡ cây ra tội tề đình hay do thời tiết thay đổi, hùng cảm thấy vô cùng lạc lõng giữa nơi quê nhà. Trong đầu cồn hùng cũng lê nói ngẩn đến nhiều suy nghĩ mông lung cho những ngày sắp tới. Và chẳng hiểu bằng cách nào đi một vòng rồi thì hùng lại quay lại đúng cái nơi bờ kè vứt xác cô người tình bé nhỏ. Lúc này thì lòng cồn hùng gợn lên một nỗi sợ. Rơi đêm đông mặt chán của gã lại vô thức vã ra mồ hôi lạnh. Xe lòng hồ đen ngòm tĩnh mịch bỗng có tiếng quẫy nước lắm cho hùng giật nảy người, vấp ngã sóng xoài ra mặt đất. trên đèn pin cũng vì vậy dây tõm xuống đồng hồ thủy điện sầu hùn hút. không gian đã tối cũng vì vậy mà càng trở nên tối tăm. hùng cũng nên mò mẫm trong điểm tối tìm điện thoại để tìm lại chút ánh sáng, nhưng tay chân chẳng hiểu sao mà tê bút đến mức chẳng thể nào điều khiển theo ý muốn. và thời khắc này như ngân động là bởi một tiếng cốc nỉ non từ dưới lòng hồ theo cơn gió. Bằng lìn vòng vẳng vọng tới Mẹ con em chờ anh Anh tới với mẹ con em đi Tiếng nói vừa dứt thì Hùng cảm thấy một cơn gió từ đâu thổi tới Quấn trần của Hồng cả đến nghẹt thở Mặc dù vẫn còn ý thức Nhưng tay chân của Hùng đều cứng nhắc Không thể phản kháng Và cho tới khi hai tay lạnh ngắt buông thõng Hồng mới mơ hồ nhận ra Mình đang chìm dần trong hồ nước Tiếng dây nước đen thăm thầm có bóng hình mở ảo của ngài mẹ con đang vẫy gọi. Dần dần đồng cũng bị giống nước đầy về phía những ảo ảnh đó. Vòng tay ôm trọn hai mẹ con như điều người đàn bà mong muốn. Đến trưa hôm sau, người ta vớt đường sắc của một người đàn ông ôm chặt chiếc vali màu đỏ nổi trên mặt hồ Thủy điện Và kinh cổng hơn khi mở chiếc vali, còn có sắc của một cô gái có hai cẳng chân bị đứt lìa. Hai tên cô gái trước lúc chết vẫn để bụng như bản năng của người mẹ để bảo vệ cho đứa con của mình. Bốn năm sau, gia đình của lão Ngô từ Trung Quốc chuyển sang Việt Nam sinh sống và làm việc tại nhà máy sản xuất linh kiện điện tử do nhà đầu tư Trung Quốc mở. Lão già này tên thật là Ngô Vân Quang, đã năm mươi nhưng rất tinh danh. Hai con mắt quắc linh và cái mũi khoằm như mắt diều hâu như thể nhìn thấu thế gian. Lão sành dòi từ công việc đến cuộc đời Nhưng có bà vợ là chắc mai Chỉ ham mê mặt trước Đến mức nợ nần chống chất Phải bỏ xứ mà đi Bọn họ còn mang theo một đứa cháu gái Mới lên 3 tuổi Do bố mẹ của nó đi hôn Xong rồi cũng ném luôn con về cho ông bà nội nuôi dưỡng Thế Việt Nam Với vai trò là giám đốc kỹ thuật của nhà máy Lão Ngô được công ty Tạo điều kiện mua nhà ở Chứ không phải chân trúc trong ký túc sáng Của nhân viên như những người khác Và căn nhà mà lão được giới thiệu là một căn chung cư hơn 80 m chỉ cách công ty chỉ đến 2 km, lại gần ngay chợ dân sinh, trường học. Cho nên nghe qua lão rất thích. Nhất là giá của nó cũng rẻ, nằm trong khả năng tài chính của gã. Hôm đầu tiên đến xem nhà cùng cậu thanh niên môi giới thông thảo tính trung, lão ngồ rất đấy lòng ngạc nhiên. Vì không hiểu sao một căn nhà vừa đẹp và nằm ngay tại vị trí thuận lợi để đi làm, đi học. Nhưng giá có thể rẻ như vậy. Hơn nữa tầng này có tổng cộng 14 căn, nhưng nguyên một dãy hành lang phía bên căn nhà của Lão Định mua, chỉ có 4 căn đang có người sinh sống, còn lại là bỏ trống Lão liền đem cái thắc mắc này hỏi người môi giới thì được giải đáp rằng, ở đây tuy thuận tiện gần khu công nghiệp, nhưng lại xa trung tâm thành phố. Người có tiền người ta sẽ mua ở gần trung tâm thành phố Hưng, còn ở khu này chủ yếu là công nhân và nhân viên làm việc trong khu công nghiệp. Là những người có thu nhập thấp hơn sinh sống Mà các đối tượng này lại không đủ khả năng để mua nhà Nên dù chủ đầu tư đã bàn giao nhà được 3 năm Nhưng vẫn chưa phủ kín người ở Nghe người môi giới nói có vẻ hợp lý Nhưng trong lòng của lão ngô vẫn có chút lấn cấn Tuy nhiên khi vào trong xem lão quả thực rất thích Các nhà thoáng mắt đừng chủ cũ trang trí nội thất đơn giản Nhưng đối với lão như vậy lại phù hợp với tính siêng chơi lười làm Của bộ vợ của lão Hơn nữa căn nhà này có một ban công rất đẹp Nhìn ra được hồ nước và đủ rộng Để lão có thể trồng thêm một ít cây cảnh Để nhà cửa có thêm màu xanh Lão cũng treo thêm mấy cái chung gió Ở ban công đúng sở thích Để mỗi đêm được nghe tiếng leng keng của chung gió Khi khiến cho lòng của lão tĩnh tâm hơn Quên đi những muộn phiền Mà vợ con mang lại Vậy là cuối cùng lão ngô quyết định Chốt căn nhà số 1013 này căn nhà gần như phía góc trong cùng Và phải cách hai căn nữa mới có người ở Cho nên lão hy vọng sẽ bớt bị người lạ nhỏ ngó Tọc mạch vào trong nhà Bởi lão biết Một gia đình ngoại quốc là hai ông bà trung niên Cùng đứa cháu ba tuổi Tự dưng chuyển đến đây sinh sống Sẽ đã chủ đề cho nhiều người bàn tán xoay mói Ngay tuần sau đó lão ngô và vợ Đã chuẩn bị hành lý vào trong nhà mới Sau khi thành toán nốt tiền cho bên chủ cũ Vì hành lý mang theo cũng ít Cho nên chỉ cần bắt một chuyến taxi Lão hoàn thành việc chuyển nhà khi sáng sớm Sau đó lão ngồi tranh thủ chạy ra chợ gần nhà Ngắm nghế mua thêm vài chậu cây cảnh đặt ở ban công. Lúc này vừa đi lão vừa nhớ tới những cặp mắt giò xét của người cùng tầng Khi nhìn thấy gia đình của lão chuyển đồ tới Ánh mặt đó lão không thể gọi tên Nhưng đầu đó lão thấy có sự hồ nghi và sợ hãi Khi lão một lần nữa lại đặt câu hỏi về căn nhà mà mình vừa chuyển vào ở Bạn rộn suốt một buổi sáng ở chợ xem xét tỉ mỉ từng chậu cây. Đến gần 12 giờ lão ngô mới chốt được 5 chậu lan. Nhờ sự trợ giúp của ông chủ trẻ viết vài câu tính chung. Thanh toán tiền xong lão ngô được cửa hàng giúp vận chuyển cây về tận nhà. Lại còn được ông chủ tận tình đi cùng giới thiệu thêm cho đão ngô về vùng đất ông vừa tới. Nhà ở tầng bao nhiêu ở bên khu an bình vậy? Tôi quen biết gần hết các khu nhà bên đấy. Xem ông à, mua lại nhà nào. Ông chủ vừa lái xe ba gác vừa thông thả hỏi Là tầng 10 Cậu biết uh, chủ căn uh, 1013 không? Là căn 1013 trong góc cả Ôi trời Ông chủ cửa hàng cây trượt cảm thán một câu Khiến cho lão ngô hoang mang Nhưng ông chủ cửa hàng biết mình Phản đứng có phần thái quá trên đền hạ giọng căn nhà đó chắc ông mua được giá rẻ Chứ mà giá như mấy căn khác uh, Thì chửi chết ra cái thằng môi giới đi Nhưng mà làm sao Cái đó sao nó lại rẻ Ở thì cũng không được đẹp như những căn khác. Chủ chức đầu tiên là một cô gái người dân tộc xuống đây làm ăn rồi mua lại. Xong bán cho một người quen của tôi ở tận miền Nam ra đây. Nhưng ở trên được 3 tháng đã bán lại. Ngay đầu từ đó đến giờ cũng qua với đời chủ, Chẳng ai ở được lâu cả. Câu chuyện của ông chủ hàng cây đang dở thì xe cũng vừa đến khu chung cư An Bình. Bà vợ chắc mai cùng đứa cháu gái không hiểu làm sao. Chạy xuống tầng 1 trở cho nên lão ngô cười chữ giải thích với vợ. Ở đó nhiều thứ quá Lại không có thạo tiếng cho nên tôi đi hơi lâu Mà hai bà cháu sao không ở trên nhà Xuống đi làm gì cho nó lạnh Chưa để cho bà nội trả lời Cô bé ba tuổi nhanh nhậu bi bô Rồi có một cô với anh bé Cứ đòi đuổi con ra ngoài Bà nội tức quá về bế con đi Lã ngủ nghe đếch cháu nói Thì ngơ ngác nhìn sắc mặt của vợ thăm dò Thì liền bị bà chắc mai bực tức cáu Ông đi đến nửa ngày mới về Con nhóc để nó quấy quá Nó muốn ra ngoài chơi nên nó cứ bịa ra có người đuổi nó Rồi nó khóc lóc ăn vạ, Thật là hít chịu nổi Lão ngô nghe vậy liền bế cháu gái Linh Bẹo vào cái má phúng phính của nó Giữa mắng yêu Bé con cũng thật là khéo tưởng tượng đó Ngoan chỗ ông thường đi chơi xe đạp nha Nhưng mà phải hứa không được quậy phá bị chuyện nói dối nghe chưa? Con không nói dối Đấy ông thấy chưa Ông chịu nó thành ra cái thứ nói dối rồi đó Ba cái tuổi danh đã Thôi thôi thôi Để nhà nói chuyện đi, đừng để lạnh lắm. Lão ngồi nhanh chóng cắt ngang lời của bà vợ lắm điều của mình. Vì thế có vẻ ông chủ tiệm cây đang không được kiên nhẫn cho lắm. Rào cây xong thì ông chủ tiệm cũng vội vã chào gian chủ để trở về. Đến cốc nước để sẵn trên bàn cũng chẳng kịp uống. Lão ngồi nhìn theo bóng lưng của người đàn ông đang xảy từng bước lớn trên hành năng. lâu lâu còn ngoái lại nhìn mà ái ngại. Vốn dĩ ban đầu anh ta rất vui vồn vã với lão, chẳng hiểu sao đột nhiên thay đổi thái độ như vậy. Cầm nước sông tranh thủ lúc hai bà cháu chắc mai đang ngủ trong phòng, lão ngồi treo mấy cây chuông gió bằng gỗ mang từ quê nhà lên ban công. Lão thích chuông gió, nhất là cái chuông này do ông nội của lão làm cho từ thời còn tấm bé, cho nên dù có chuyển nhà chốn nợ bao lần là vẫn tháo mang theo. Treo chuông gió lên sông lão ngô thư thái và bột ấm trà nóng nằm trên sofa tận hưởng thời gian nghỉ ngơi quý báu này trong còn heo may tiếng chuông trong chèo vang lên khiến tâm hồn của lão ngô thực sự cảm thấy thư thái nhẹ nhõm giống như đường quay trở về với ngôi nhà gỗ từng sống với ông nội lúc nhỏ bố mất sớm lão ngô lớn lên cùng ông nội vốn là một thầy cúng có tiếng ở trong làng nhưng lão không theo nghề của ông nội mà chịu khó học hành để được lên thành phố ngắm nhìn những tòa nhà cao tầng là màn sinh sống thoát khỏi cảnh bần hàn trên nên ngôi làng lọt thỏm trong rừng núi Trong mấy chốc mà lão Ngô chập trần chìm vào giấc ngủ thì bóng có bàn tay bé xíu vỗ mạnh vào má cùng một tiếng quát vang lên của trẻ con làm cho lão giật mình lão già cất kia kia đi ồn ào quá lão Ngô lúc này cố gắng mở hai mí mắt nặng nề chứ bị ai đó kéo lại lờ mở thấy một đứa bé trai Chẳng do mặt mũi Nói trần chuồng đứng ở ngang đầu mình Nhìn lão một cách cáo kỉnh. Để bé này cao độ con bé tiểu hạ của ông Nhưng vẫn còn đỏ hòn như cục thịt Là có đủ ngũ quan và kinh miệng chưa có răng Nhưng có thể hâm dọa lão ngô thêm lần nữa Mẹ tôi bảo ông cất ngay cái thứ ngoài kia Ồn nào quá mẹ tôi không vào được nhà rồi không mở miệng ra để nói Nhưng trong thâm tâm của lão ngô cũng khẽ trả lời Mẹ cháu là ai? Ở đâu? Sao lại vào nhà của ông Đây là nhà mẹ con tôi Không phải nhà ông Ông và con bé kia nữa mau cút đi Không được làm phiền mẹ con tôi thế rồi thằng bé nhổ tuyệt Một bãi nước miếng xuống nhà Dùng bóng tay sắc nhọn Thâm đen cấu mạnh vào mặt Làm cho lão ngô đau sát Nhưng cũng vì vậy mà lão tịnh ngủ hẳn Đúng là một giấc ngủ mệt nhọc Lão ngô lầm nhầm trong miệng Trong vô thức lão ngô Đưa tay sờ lên mặt Nơi còn thấy nóng rát và nhìn qua tấm kính ở mặt bàn uống nước, lão nhìn thấy những vết móng tay cào rõ ràng còn đang đỏ ửng. Trời đất đã kết quái gì thế này? Lão Ngô thần người nhớ lại thằng bé mình vừa thấy trong mơ, cảm giác thằng bé đó rất thật như thế nó đang hiện hữu trong ngôi nhà này. rồi lão nhớ tới hồi còn nhỏ, lúc mà theo ông nội ra vườn che sau nhà cho những thân già để làm chuông gió. Ông nội lão từng bảo rằng trung gió có thể ngăn được ma quỷ Tốt nhất nên treo một chiếc trung gió ở ngoài ban công Để những thứ ở thế giới tâm linh không thâm nhập được vào bên trong Nhưng có những vòng nhiều oán khí rất nặng Khó siêu thất được Thì nó lại dễ dàng vượt qua được chiếc trung gió Nhưng là vong cho nên nó chắc chắn không ưa ánh sáng Cũng chẳng ưa sự ồn nào từ âm thanh phát ra từ chiếc trung gió Và hồi tưởng tới đây mà gánh của lão ngô giật nóng lên Lão không tin trên đời này có ma quỷ Nhưng chẳng hiểu vì sao vừa rồi lão cảm thấy dùng mình thực sự Đến chiều con bé Tiểu Hà vừa ngủ dậy Đã nhớ tới lời hứa của ông nội lúc ban trưa Cho nên nó háo hức mang xe đạm ra bắt ông nội đưa đi chơi Tầm này thì cũng chẳng bận công việc gì nữa Lão ngồi nhanh chóng quên đi giấc mơ kỳ lạ vừa rồi Mặc tìm áo khoác cho con bé để dẫn ra ngoài Vừa ra đến cửa Trần Tiểu Hà quay vào trong đưa tay vẫy vẫy rồi bảo Em đi chơi một lúc rồi em về. Không được dành phòng của em. Bảo bối, con nói cái gì thế? Tiểu Hà ngây thơ díu dít trả lời. Anh trai kia cứ bắt con trả phòng. Nhưng con không đồng ý. Nói rồi con bé phóng thẳng xe ra thang máy. Để lại ông nội của nó mặt trắng như cắt. Nhìn về cánh kiểu phòng vừa khép lại. Dù chẳng hề có ai trong phòng. Suốt cả buổi đi chơi ngoài sân lão ngồi chẳng còn tâm trạng để ý tới việc gì, bởi vì trong đầu của lão giờ đây chỉ có hình ảnh của đứa bé như lực cục thịt ở trong giấc mơ ban trưa và những gì cô bé tiểu hà vô tình kể cho lão nghe. Bất giác lão ngồi ngước nhìn lên tầng mười nơi cười chớp mơ hồn bóng hình của một người phụ nữ mặc chiếc váy đen với mái tóc rối bù đứa bé còn trên tay người phụ nữ bám chặt sau lưng của mẹ nó và hướng ngài hốc mắt vô hồn nhìn về phía của lão. Con bé Tiểu hài chứ một lúc thì cũng chán, vì chưa có bạn mới cho nên lại đòi về. Hai ông cháu vừa vào trong thang máy thì bắt gặp một chiếc vali màu đỏ rất lớn, bị ai đó bỏ quên. Vì chiếc vali còn rất mới và lớp dân màu đỏ sáng bóng, ở bên ngoài và bánh xe kéo chỉ dính một chút bụi và nước. Trong thang máy lại chưa có máy quay cho nên lão ngô tặc lưỡi. Thôi mang tạm về nhà cây đã, ai mất là người ta thông báo thì chả không ai hỏi thì lại có thêm cái vali đựng đồ, cần chắc chắn như thế này cơ mà. Khi trông thấy chiếc vali lão Ngô mang về, bà chắc mày cũng rất thích vì gia đình của bà thường xuyên phải chuyển nhà, cho nên có thêm một món đồ tốt như vậy khi chuyển nhà sẽ đỡ vất vả. Ngoài ban công, tiếng trung gió của lão Ngô chợt vang lên như là hồi trực đứt dây, rồi chiều tối nay trời hanh hao chẳng có nổi một cơn gió. Tới đầu tiên ngủ lại trong căn nhà mới Con bé Tiểu Hà khăng khăng đòi ngủ với bà nội Làm cho bà chất mai phát cáu kì con bé này nó làm sao thì không biết hả Mẹ nhau nhõng nhẽo quen thoái đi Đi ngủ nhất định không vào phòng mà cứ leo nhau mãi thôi Tao ném mày về cho bố mẹ mày biết giờ. Làng ngô thì vợ hầm mực cầu nhau Thì chạy sang phòng Tiểu Hà ân cần Ông con bé đắng nước mắt ngắn dài khắp thuốc thít rồi ăn ủi. Bà bối công hôm nay sao vậy nào Con bé Tiểu Hà thì ông nội thì oà khóc, chỉ tay về bức tường trên đầu giường rồi bảo. Anh kia cứ ngồi ở đầu giường của con, anh còn tắt vào mặt con, cả cái cô kia, con nằm trên giường thế kia sao con ngủ được. Lúc này lão ngô mới nhìn kỹ gương mặt của cháu nội, quả thật má con bé còn hành giấu tay bé xíu của một đứa trẻ và chức nệm chống không trên giường bị lún xuống như có ai đó đang nằm, khiến cho lão ngô quặn lên một nỗi sợ. Trong vô thức gương mặt của người phụ nữ đứng tựa cười trước lúc chiều hiện lên trong đầu của lão. Lão biết trong căn nhà này có lẽ có một thứ bẩn thỉu nào đó đang tồn tại. Chỉ là lão không đủ năng lực để nhìn thấy mà thôi. Đêm đó lão ngủ vì biết tính bà vợ đồng bóng cầu mình là không đưa tiểu hà sang phòng của bà nữa mà lão ngồ lại cùng cháu gái. Mặc dù vậy thì con bé vẫn cứ ngừng bám chặt vào tay ông. Cả người cần nó co dũng lại khi ông nội cố gắng vỗ về đi vào giấc ngủ. Cho tới khi tiếng thở đều đều thỉnh thoảng nấc lên một vài tiếng báo hiệu tiểu hà đã bắt đầu một giấc ngủ để vất vả. Lão ngô khẽ ngồi dậy. Hai tay vòng qua đầu gối đâm mòn và ngẫm nghĩ tới những việc vẩn vơ trong đầu. Chẳng rõ lão ngồi như vậy tới bao lâu nhưng khi ngoài ban công vang lên những tiếng chuông gió chậm đục thì một lần hơi lạnh từ đầu vào đỉnh đầu Toàn thân của lão cứ như vậy để dần Cánh cửa phòng ngủ từ từ được mở ra Là mở xuất hiện hình bóng của một người phụ nữ Cùng đứa bé đỏ hòn đang ngồi trên cổ Đang hành hốc mắt đen ngòm hướng về phía giường của đảo ngô Cả hai mẹ con còn họ mang đẩy những oán khí tích tụ từ lâu Khiến không gian chung quanh bỗng chốc biến thành một mớ buồn xỉnh đông đặc Và lão ngô bằng chút tỉnh táo cuối cùng Cố gắng hít thở một lúc thật lâu Nhưng một cảm giác kỳ lạ bao trùm đến toàn thân của ông Loại cảm giác này khiến cho lão không thở nổi trong phút chốc Ngực bất dứt khó chịu Đầu ong ong đau khổ vô cùng Chẳng hiểu vì sao lý trí của lão tin rằng Có một vụ án mạng từng xảy ra trong căn nhà này Và người chết chính là hai mẹ con Đang hiện hữu mờ ảo trước mặt của ông Hai vong hồn kia giống như là hai cái bóng Dập dờn lứt đi khắp phòng Rồi bất ngờ xuất hiện trước mặt của lão ngô họ nhìn ông vừa có chút oán hận vừa có chút bi thương, mà thực ra thì lão Ngô cũng chẳng phân biệt được cái cảm giác đó được gọi là gì. Nhưng thằng bé đang ngồi trên vai của mẹ nó khi trông thấy Tiểu Hà ngủ thật bình yên trong tấm chăn bông, thì bỗng chốc gương mặt của nó có đùng nét gì đó trở nên hung dữ, mà lao tới cảo luôn vào mặt của Tiểu Hà, cộng với cái tiếng rú chói tai của Tiểu Hà cũng giật mình ngập bật dậy khắp rẽ cả đêm. Chính tiếng hét của Tiểu Hà cũng là lúc thức tỉnh lão ngô Toàn thân của lão được thả lòng và móc bắt đầu lưu thông trở lại Lão hoàng hốt ôm nít Tiểu Hà Nhanh tay với lấy chiếc khăn sữa Phân thường để cạnh đầu rừng đắp vội lên vết thương đang dỉ máu trên mặt của con bé Từ miệng vết thương một mùi tanh nồng sộc ra Làm lão ngô cuộn lên một cơn buồn nôn Nhưng lão chẳng còn để ý được những khó chịu cơ thể Mà cúng cuồng bế Tiểu Hà chạy nhanh ra khỏi căn phòng này Tiếng khóc đầu đớn của con bé Tiểu Hà lẫn tiếng chân gấp gấp của lão ngô rất nhanh Đánh thức bà Chắc Mai Từ trong phòng bước ra tiếng cầu nhau của bà Chắc Mai lập tức bị nghẹn lại Khi chỉ trong một giây thoáng qua Bà trông thấy hai bóng người lướt nhanh sau lưng của lão chồng Và đứa bé trên vai của người phụ nữ còn quay lại Dành cho bà một ánh nhìn lành lọc Nhưng cũng chính từ giây phút đó Chút lưng tâm trong bà bỗng chốc được thức tỉnh Bà cảm thấy có chút thương cảm bi ai cho người phụ nữ xa lạ. Mà chỉ thoáng đứt qua trong vài giây chớp ngắn. Nó giống như là tình mẫu tử vẫn luôn hiện hữu. Nhưng bị lặng đâu đó trong con người vốn đã bị những tròn đỏ đen thao hóa của bà. Lấy hộp thuốc cho tôi. Tiếng của lão ngô như quát đàm bà chắc mai đập tức quay về thực tại. Câu mày viết thường trên má con bé tiểu hài chỉ sức giam một chút. Cho nên khi đứng bôi một loại thuốc gia truyền của lão ngô. Thì cơn đau cũng dịu lại Cái mùi máu tanh nồng lúc nãy lão ngô người thấy Cũng hoàn toàn biết mất Chỉ là cái khăn sữa mà lão dùng để vịt biết thương cho cháu Giờ đây đặt lại một màng màu đen khiến lão chẳng dám sợ tí nữa Mà ngay trong đêm phải ném bỏ vào trong nhà rác Sau khi vỗ về tiểu mai ngủ lại Hai vợ chồng lão ngô cùng ngồi lại Từ rất lâu rồi họ mới yên lặng ngồi cạnh nhau như vậy Và cũng hiểu lòng nhau đến thế lão ngô thì vừa châm thuốc hút vừa mơ màng nhìn ra chiếc chương gió ngoài ban công, còn bà chắt mai thì điểm tĩnh đến đại thường. Cuối cùng bà chắt mai là người mở lời trước. lúc này tôi thấy chắc lão già nhà ông cũng thấy rồi phải không? lão ngô về thêm một điếu thuốc cho vòng miệng dít lấy một hơi, bình tĩnh trở lại rồi từ tốn trả lời. có lẽ ngôi nhà này không được sạch sẽ, lão tính sao? tính gì được chứ không ở được thì bán tiền sự cái thằng môi giới dàn dối Nó biết nhà này có vòng nó vẫn mối cho mình vào đây Của cả một đống tiền Mà nó cũng chỉ lực được người lạ như mình chứ Cái dân bản sư chắc ai cũng biết Nhà này gốc gác thế nào giờ mà bán chắc gì đã bán được vợ nghĩ tới tiền lão ngô lại bực điên Vì để mua căn nhà này lão đã vết hết tiền dưỡng giả của lão giờ trong người chẳng còn được bao nhiêu Để đề phòng lúc ốm đau Và ăn uống thường ngày Mà bất giác lão cũng lấm nét nhìn vợ Một cái vì lão sợ Giả cây tính chua ngoan của bà lại móc mỉa Cần nhằn lão Đến điên đầu lên cho mà xem Thế như vậy trái viết suy nghĩ của lão ngô Bà chắc mai khét thở dài một tiếng Rồi tự tốn bảo Là không thêm vòng nữ kia giống ai à Tự cảm giác nó cũng chặt tuổi con út của mình Mãn nhi mà còn sống Thì giờ này nó cũng phải lớn hơn tiểu hà Tự có chút ngỡ không nỡ Hay là mình tìm cách để siêu sinh Cho hai vong linh kia Kéo tội nghiệp người ta Nghe vợ nói như vậy lão ngô giật mình Lão định nói thêm gì đó để cho bà từ bỏ cái ý định đầy khó khăn kia Nhưng nhìn mắt của vợ ngấn lệ mà lão không đành Mẫn Nhi vẫn luôn là ký ức đau buồn Giống như là một hòn đá đè nặng trong lòng của cả hai vợ chồng Và cái chết của Mẫn Nhi cũng chính là bước ngoặt Làm thay đổi hoàn toàn gia đình vốn yên đấm của lão Mẫn Nhi ra đi khi mới 22 tuổi đời tuổi đẹp nhất của một đời con gái khi cô vừa tốt nghiệp đại học Và được nhận làm thực tập sinh của một công ty về thời trang lớn là Thượng Hải Thế nhưng trong lần về nhà ăn tiết Cái tiết đầu tiên khi con bé ra trường Đã bị người tình của con dâu ông cứng hiếp Rồi giết chết Khiến cho cùng lúc mất đi đứa con gái ngoan ngoãn hiền giỏi Và gia đình con trai của ông cũng như vậy đổ vỡ Con trai ông vì mặc cảm tội lỗi với gia đình Mà ngày càng kiệt quệ vì tinh thần Khiến công việc càng ngày càng đi xuống và phá sản Lúc tiểu hà vừa tròn một tuổi. Từ đó con trai bỏ đi biệt xứ, Bà chắc mai thì ngập trong trò đỏ đen. Để quên đi những đau buồn vì chuyện hai đứa con. Vốn là niềm tự hào của cả dòng họ. Lão Ngô chấm ngâm một lúc rồi cũng gật đầu đồng ý với vợ. Trong đầu ông bắt đầu hiện đến những dự định để cứu đến gia đình nhỏ của ông thêm lần nữa. Hai vợ chồng cứ ngồi ở phòng khách trò chuyện tỉ tê. Cho đến khi trời tờ mờ sáng Thì bà chắc mai chuẩn bị nấu chút đồ ăn cho ngay ông cháu Còn lão ngô thì lật đật chạy ra khu chợ cây cảnh Tìm đến nồng chủ tiệm hôm qua bán cây cho mình Để dò hỏi chút thông tin về căn nhà này Bởi ông chắc chắn rằng ông chủ này Có thể biết rõ về những chuyện từng xảy ra ở đây Ông chủ tiệm khi thấy lão ngô đi tới Thì mái tóc còn điểm thêm nhiều sự bạc so với hôm qua Thì cũng chẳng mấy kinh ngạc mà nhanh nhậu chào hỏi Rồi kéo ông vào trong bàn uống chút trà nắm Lão ngô thì chẳng khách khí Mà vào luôn câu chuyện Anh có thể để cho lão già này biết chuyện Ở căn nhà tôi mới mua được không Anh sống ở đây lâu năm Chắc không có lạ gì chuyện từng xảy ra ở đó chứ Thì đêm qua nhà ông Cũng gặp chuyện kỳ quái Ông chủ tìm hỏi Nhưng ánh mắt dường như đã khẳng định được Đáp án của lão già trước mặt Xo so, ta cũng thành thật kể Tôi biết nói ra sẽ đập đổ chén cơm Của người khác Nhưng mà nhà đó có ma Mà không phải một vong đâu Ở đó phải có hai vong chết oan Một cô sinh viên sắp ra trường mang bầu Từng bị người yêu giết phân xác Ném xuống hồ Thủy Điện Hồng thủ thì đánh nhảy hồ tự tử chết Nhưng chắc mẹ con của cái đó chết oan uổng quá Nên mãi không siêu sinh Đêm đêm vẫn tìm về nơi từng bị giết Để phá Khiến chức giờ đổi chủ bao lần Mà vẫn chẳng ai sống được qua đêm thứ hai Mấy nhà chung quanh nhà ông thì họ sợ Cũng chuyển đi Họ kể cứ đêm là nghe tiếng hai mẹ con Đi quanh quẩn trong nhà Có khi thì nghe tiếng của đứa trẻ khóc Rồi tiếng hát ru rợn cả người già nhà ông chuyển về thì cũng đã là sự đã rồi Nếu chưa trả hết tiền Thì ông đòi lại bên môi giới đi Trên nhà này độc lắm không ở nổi đâu Mặc dù đã loáng thoáng tưởng tượng được Những câu chuyện về hai phong hồn trong nhà của mình Thế nhưng khi nghe lời kể công chủ tiệm cây Thật sự lão ngô không giấu nổi bằng hoàng Bởi sự thật nó quá là bi ai ông chủ tiệm cây cũng ái ngại nhìn lão ngô hồi lâu duyệt sự nhớ ra kể tiếp. Chủ đầu tiên của căn nhà này là một cô gái làm cho khu công nghiệp đây. Nghe bảo trước giỏi lắm vì bị người yêu cắm sừng. Lại còn đưa nhân tình về ăn nợ giữ giết trong nhà của mình. Sau đó sang chấn tâm lý mà hóa điên. Nghe bảo đang ở trại điên từ đó tới giờ. Cây cô bị giết chính là nhân tình của người yêu của chủ nhà bị điên. Nói chung là tình thay ba, không chết oan thì cũng tâm thần nói yêu đương cái kiểu gì mà làm khổ lẫn nhau, chẳng ai có kết cục tốt, chỉ hổ cho những người mua phải căn nhà bị mè ám như âm. Hai người tiếp tục hạnh nguyên thêm một hồi, thì cũng tới giờ lão Ngô phải đi làm, cho nên đành rời đi. Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm tại nhà máy, cho nên dù trong lòng đang rối như từ vò vì câu chuyện oái om đang gặp phải, lão Ngô vẫn tỏ ra thật chuyên nghiệp để không bị mất luôn cái cẩn câu cơm nuôi gia đình. Suy cho cùng dù nhà có bị ma ám Thì giờ lão cũng chẳng biết phải chuyển đi đâu Vì tiền cũng đã hết Chỉ còn cách phải cố gắng nhiều hơn Cho công việc khi đã ở độ tuổi ngoài ngũ tuần Nhưng giám đốc nhà máy Là người bạn từ thuở Học cao trung với lão ngô Chỉ cần nhìn qua sức mặt của lão Là ông Chen đã biết sự chẳng lành Chỉ nên sau màn trò hỏi ra mắt đồng nghiệp Ông Chen liền gọi lão ngô vào văn phòng Mời lão một điếu thuốc Và chân thành quan tâm hỏi không biết lão ăn ngủ không yên vì chuyện gì hay trong nhà có việc gì chứ đông là trong nhà có việc nhưng là trong căn nhà tôi mới mua lão Chen à nó bị vong ám thực sự có hai oan hồn đang ngự trong nhà tôi nói tới đây thì lão Ngô thành thật kể lại cho bạn mình nghe những chuyện kỳ quái mà gia đình ông gặp phải cùng với những gì ông biết từ ông chủ cửa hàng cây cảnh ông Chen thì ngồi chăm chú nghiêm túc lắng nghe lâu lâu giết một hơi thuốc như thói quen khó bỏ Rồi lại hồi tưởng lại một đoạn ký ức mà vốn trí ông đã quên từ lâu Về cô cán bộ phòng nhân sự tài giỏi như bạc phận Cho đến khi lão ngu ngừng kể, ông Chen mới từ tố nói Còn nhớ có lần tôi bảo với lão là sắp có đoạn cán bộ người Việt sang tập huấn ở hội sở Nhưng sau đó có một cô gái bỗng dừng mất tích trước ngày đi không quay tin là Hà, chắc chắn là chủ cũ của ngôi nhà lão mới mua Hồi đó cô Hà là một trong những cán bộ được coi trọng Nằm trong danh sách nhân sự được bổ nhiệm quản lý cao cấp của nhà máy Nhưng mà ngay trước hôm đi thì công ty nhận được tin từ chức của cô ta Sẽ đã cũng hoàn toàn mất liên hệ Tại đâu đó vài tháng sau người ta mới tìm thấy cô Hà lạc trong khu rừng cạnh hồ Thủy điện. Nhưng mà cô ta đã hóa điên rồi Sau này bên công an họ điều tra được trong nhà cô Hà Sẽ đã một vụ giết người chặt xác cho vào vali ném xuống hồ Thủy điện Mà người chết là nhân tình của cô Hà Bọn họ cũng làm mình nhà máy này luôn Thật không ngờ lão lại mua chúng ngôi nhà đó, bây giờ lão tính sao có bán không? Lão ngô nghe vậy thì trưng ra vẻ mặt để bứt lực nhún vai chán nản. Bà nhà tôi lại muốn giữ ngôi nhà đó, vì dù sao giác mua cũng rẻ. rằng mà chuyện nhà mới thì chúng tôi cũng không đủ khả năng, phải tìm cách siêu sinh cho người ta. À, ông còn nhớ cái lão tần chuyên tìm mộ là không? Lão tần nghe đầu có tài cầu siêu, lại đang ở Việt Nam tìm mộ cho người ta. Nếu có thể thì mời lão già này tới nhà tôi một chuyến À Cái thằng cha này sao tôi quên được Đất của tôi một đống tiền vụ xem đất làm nhà năm ngoái Tôi vẫn còn số thằng cha đó Để tôi liên hệ đi Cái thằng này giỏi phải đi đôi với tiền Nhưng bạn tôi cứ yên tâm Vụ này để tôi lo Coi như là quà mừng nhà mới Sở dĩ ông Chen hào phóng như vậy là ông biết rõ lão ngô bản thân của ông cạn tiền Hay nói đúng hơn là Rách túi vì chuyện nợ nần của vợ Thế mức phải trôi giạt tới đến đất khách quê người lập nghiệp ở cái tuổi trung niên. Còn Lão Ngô tuy có phần ái ngại với sự nhiệt tình của Lão bản thân. Thế nhưng cũng để hết cách. Chỉ biết An Vận gần đầu đồng ý với sự giúp đỡ của ông Chen. Và ông Chen cũng rất nhanh liên hệ được với ông Thầy Phong Thủy, Thầy Cúng, Thầy Bói Tần Dương. Tần Dương cũng vốn là một dân anh chị giang hồ. Nhưng sau một vụ thanh trừng phía đối thủ bị mất một mắt và thọt một bên chân. Tự dưng lại sinh ra cái dị năng là xem bói trừ tà, cúng bái ma chay. Ban đầu Tần Dương chỉ kiếm được ở những đám tăng nho nhỏ, nhỏ ở vùng nông thôn. Nhưng mà dần dần được trời thương nên càng ngày càng nhiều mối làm ăn. Dành tiếng cũng vì vậy càng thêm nổi. Thậm chí còn vươn ra khỏi biên giới sang một vài nước Đông Nam Á. Đợt này Tần Dương đang tìm mộ cho một tiểu thương người chung bị chết ở miền Nam Việt Nam. Và nghe được điện thoại cống chen thì Tần Dương vội vàng thu xếp ra Bắc ngay. Vì đối với những việc trừ tà siêu vong này Thường chẳng tốn mấy thời gian Mà chi phí lại cao Dễ dàng kiếm được một khoản kha khá Xong lại chạy vào miền Nam tiếp tục tìm mộ Nhất là đối với ông Chen nhờ vả Thì Tần Dương lại càng nhiệt tình Bởi cái mớ tiền năm ngoái Các anh được ông Chen cũng đã có phần hơi quá đáng Do so vì công sức bỏ ra Nên tự hứa sẽ trả lại một phần cho nhẹ nghiệp Đến tầm khoảng 9 giờ đêm Thì Tần Dương đi taxi đến địa chỉ của lão Ngô Đêm này lão ngồi cho con bé Tiểu Hà sang bên nhà ông Chen để ở tạm một đêm. Còn hai vợ chồng ông tranh thủ chuẩn bị lễ lạt như lời Tần Dương căn dặn. Ông Chen cũng có mặt tại nhà của lão ngô. Hút thuốc không ngừng để chờ đợi một màn trừ vong. Mà xưa nay chưa tận mắt chứng kiến. Khi Tần Dương gọi điện báo đã tới nơi và chuẩn bị leo thang máy đến nhà. Thì lão ngô ba người trong nhà lại càng hồi hộp hơn bao giờ hết. Bọn họ cùng ngóng ra ngoài cửa. Trong lúc tranh thủ kiểm tra lễ lạc thêm một lượt Còn Tần Dương thì tự tin ôm đóng đồ nghề bấm thang máy lên tầng 10 ấy thế mà cánh cửa thang máy vừa đóng lại Thì một cảm giác tê dại như có một lường điện chạy dọc sống lưng Làm cho Tần Dương vã mồ hôi đánh rơi cả túi bùa mà gã khất công chuẩn bị Đến giờ này gã mới nhận ra khu chung cư này có điều gì quái gì Mà lúc này gã chủ quan không để ý Vì chỉ mới 9 giờ tối Trời cũng chẳng lạnh lắm mà mấy hôm trước Nhưng vừa cổng vào tiết sân vui chơi chẳng có lấy một bóng người Ngay lúc Tần Dương bắt đầu thấy rượn rượn rượn tóc gáy Thì cánh cửa thang máy bật mở Một cô gái trẻ bế theo một đứa trẻ được quấn trong chiếc khăn bông Kín mít bước vào cái cận đầu trào Thì gã thở ngắt ra một hơi để chấn nan bản thân hơn phần nào Trong thầm tầm Tần Dương còn tự cười chính bản thân mình Vì sợ bóng gió suýt chút nữa Thì là mất hết uy tín Hình ảnh của pháp sư nổi tiếng Tần Dương lén nhìn cô gái một chút Thầy cô tự bước vào không bấm tầng Thì lân la bắt chuyện Hai mẹ con lên tầng máy vậy Cô gái vẫn đứng sát Đợt cửa thang máy nhàn nhạt, nhạt trả lời hỏi han Của người đàn ông ngoại quốc Dạ mẹ con em lên tầng 10 Vừa đi chơi một chút nhưng đến giờ ngủ Phải cho thằng bé về ngủ thôi À thế thì công tầng Thì cũng có người quen ở tầng mươi Chắc là nhà 1013 phải không? Cô gái bất ngờ quen lại nhìn thẳng mắt Tần Dương Trên mồi nhếch đến một nụ cười lạnh lẽo Đến mức Tần Dương vốn là kẻ bạo gan Cũng không hiểu vì sao phải dùng mình Sao cô biết? Thì mẹ con em cũng ở nhà đó Nên rồi cô gái cười thét lên một tiếng đến nhất cả ốc Thằng máy cũng vì vậy rung đắc dữ dội Rồi đèn bị tắt ngấm Khiến Tần Dương phát hoảng Để trong bóng tối vội vàng mò mắm ôm chặt túi bùa của gã thỉnh ra để tìm chút an ủi. Bên tài của gã văng vẳng tiếng cười tiếng khóc đầy ma mị Hình ảnh một tên đồ tể biến thái đang dùng sức chặt khớp chân tay của người phụ nữ Nhét vào chiếc vali màu đỏ Máu nhúng đầy mặt đầy tay tên đồ tể Và sàn nhà hiện hiện rõ trước mắt của tần dương Khiến cho dạ dày của gã cuộn lên từng đợt Mồi máu thanh cũng vì vậy xông thẳng vào từng giác quan của Tần Dương rồi nốt trọn gã trong cảm giác kinh hoàng tuột độ. Bị nhốt trong thang máy nhưng thứ gã cảm nhận được là ngột ngạt, khó thở như thể toàn thân gã đang bị người ta nhét vào một chiếc vali cỡ lớn càng ngày càng tâm tối và đau đớn. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong nghiệp làm thầy cúng các bị một con man nữ dọa cho đến thất kinh hồn vế mất hết cả tôn nghiêm. Trong lúc này thì ba người nhà 1013 Còn đang chờ đợi tần dương mòn mỏi Bọn họ nín thở lắng nghe động tính bên ngoài Mỗi khi có tiếng chuông gió rung lắc chậm đục Rồi lại ngước lên nhìn kim đồng hồ càng về khuya Mà trong lòng nóng lên như lửa đốt Nhất là lão ngô Người từng có cả một đoạn tuổi thơ sống cùng ông nội Đã quá quen với những thứ ở thế giới bên kia Tần dương đối với lão là sợi dây Cứu sinh tốt nhất hiện nay Vì lão biết tuy gã thầy cúng này có phần phết lác Nhưng gã cũng là người có năng lực Phô chưng 10 phần thì cũng có 7 phần trong đó là sự thật Nên chờ đợi một lúc lâu không thấy Tần Dương vào tới nơi Thì suốt ruồn ra tận thang máy để đón ấy vậy mà ngàn vạn lần Lão Ngô không thể ngờ được rằng Lần đầu tiên gặp Tần Dương lại trong bộ dạng gã tệ hại thi thảm đến như vậy Lúc bấy giờ cánh cửa mở ra rồi đóng vào liên tục Nhưng vẫn dừng ở tầng 10 Và trong một chút ánh sáng chập trần của đèn thang máy Lão Ngô thấy Tần Dương đang ngồi cục trong gấp, trên màn gã còn rắn một lá bùa màu đỏ, được vẽ loàng hoàng những nét chữ không đọc nổi. Và đặc biệt là một mùi xú ý bốc linh, khi Lão Ngô giật nảy người lùi lại đằng sau ba bước để chấn tĩnh lại. Sau khi đường Lão Ngô và Chen giúp thay y phục, Tần Dương liền không nói không rằng hoàn toàn bộ tiền cập cho ông Chen và một mạch bay thẳng vào miền nam trong đêm. Một phần vì sống hổ, nhưng phần nhiều là vì gã sợ. Vòng nữ và vong nhi trong ngôi nhà 1013 này đã hóa thành những ác linh Sau khi bị thảm sát và nơi oán nặn trong một thời gian dài Tần dường có chút năng lực thật Nhưng cũng chỉ có thể giúp cầu siêu cho những vòng chết do tai nạn bệnh thật Hay tiềm mộ lạc cho người ta Còn đối với những ác linh như hai vòng này Các phải chạy thật nhanh để giữ lấy cái mạng nhỏ nhoi của gã Còn gia đình của lão ngô sau chuyến trừ tà diệt vong ngột thì cũng không còn dám sống trong căn nhà 1013 nữa, mà được ông Chen sắp xếp bà chồng ký túc xá dành cho nhân viên để tạm thời lánh nạn. Chờ đợi một cơ hội khác nếu tìm được thầy cao tay. Và căn nhà 1013 một lần nữa lại bị khóa trái cửa. Đêm đêm người ta nghe tiếng khóc của hai mẹ con cô gái trẻ vọng lại từ cõi khác, như là để gieo rắc nỗi sợ cho những người muốn đến gần căn nhà này. Một căn nhà từng xảy ra một vụ thảm sát kinh hoàng của nhiều năm trước,